Chương、13. buổi thi học kỳ đầu tiên kết thúc giang đồ liền đứng dậy đi À, bút chì của cậu t r ú c tinh sao quay đầu gọi anh lại anh như người cúi đầu ánh mắt d ừ n g ở ngón tay thiêu nữ trắng nõn mảnh khảnh nói không cần đâu t r ú c tinh sao nhìn anh đi xa đem nửa thanh bút chì kia nhét vào túi đựng bút Trúc thích là sưu tầm bút máy. Cái yêu thích đó lây qua cô. Túi đựng bút loẹt bút máy. Nhanh chóng bao phủ nửa thành bút có Cái cô. của cô chóng chỉ Vân Bình đựng nhanh nửa bao hoa hòe, phủ đó sở sưu là lây loe là yêu qua đều máy. máy, kia. vào dịp nguyên đán mỗi năm trường trung học sang thành đều tổ chức một buổi tiệc tối dành cho học sinh mới kỳ thi học kỳ kết thúc liền thông báo xuống các lớp mỗi lớp đều phải có một tiết mục tham gia biểu diễn tiết mục được thông qua mới có thể được lên biểu diễn trên sân khấu đương nhiên không có ai đăng ký thì thật sự cũng không có biện pháp nào khác tào thư tuấn sau khi nắm được thông báo đứng trên bục giảng mỉm cười hỏi các em có ý tưởng gì không vừa dứt lời một đám nam sinh đang thời kỳ tuổi trẻ sung sức Phía dưới, đột nhiên như dưới được đột chính là như vậy lớp chúng ta đăng ký một tiết mục này chắc chắn là thắng tớ đã sớm muốn nhìn nữ thần kéo đàn xe lô rồi Lúc trước chỉ xem qua video, không đủ đâu. Liền quyết đâu. luôn, đều nam đưa phía video, vậy về Liền sinh kiến. sinh không không không định như thương học nhìn cần lượng ngừng Nữ cũng đủ t Các ý ra ú c Tình o x e mọi ra m người đều biết video t r ú c tinh sao biểu diễn cô hoàn toàn xứng đáng là một tài nữ có cô ở đây người khác liền không cần nhọc lòng trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ toàn bộ b à n học trong lớp đều nhìn chủ ằ chằm m Mọi làm Trúc được, c Tinh giao. Lê Tây Tây nhịn không h Tây Tây tự tiện Giao. nói người đừng Lê à. toàn Trúc Tinh giao đương nhiên có thể lấn át toàn trường. có cũng có Giao nhiên mọi người cũng phải đương lấn Nhưng bạn ấy có đồng hỏi ấy xem ý hay không. Chủ ý của h tào thư tuấn cũng là để cho một mình t r ú c tinh giao biểu diễn như vậy lớp họ không cần lãng phí nhiều thời gian tập luyện tiết mục anh hắng giọng một cái nói t r ú c tinh giao Em em cảm mục thấy thế thầy trường. tiết này Nếu Nếu nào? đồng liên lên đăng lên, báo ý, ký dưới i lợi. Video、chúc、Tinh ễ n thuận đàn tập rất Trúc đều lô lúc xe Giao kéo c bị đưa lên d ễ n đàn của nhà trường. sinh, của cuộc, tất cả học Rốt tất g i ánh o v i ê cũng đã được n đã Dưới xem qua. á mắt chờ mong của tất cả mọi người chúc tinh sao nhẹ nhàng gật đầu、dạ、được、à. trương à o Thư Tuấn cười cười thịnh muốn lấy lòng chúc tinh giao nói xong câu này lại cười nhạt một câu người khác cũng lên sân khấu chẳng phải là ném vào mặt lớp chúng ta sao chúc tinh sao thật sự không thích cái kiểu nói chuyện này của t r ư ơ n g thịnh cô quay đầu lại liếc nhìn cậu ta một cái nhíu mày nói câu nói như vậy ai còn dám lên trương thịnh s ừ n g sốt một chút nghẹn đến nỗi không nói nên lời tào thư tuấn cũng nhíu nhíu mày hoạt động trong trường mỗi người đều có thể tham dự trương thịnh em đừng nói chuyện lung tung lê tây tây hử một tiếng không nói cũng không phải là không ai biết lắm lời mặt trương thịnh đều đen tào thư tuấn xác nhận một lần nữa không ai báo danh anh gật đầu vậy chúc t i n giao chuẩn bị một chút chọn xong tiết mục thì báo lại cho thầy một tiếng chuyện này liên quyết định như vậy hơn nữa thật nhanh chóng truyền khắp toàn bộ khóa học mọi người đều biết sự việc chúc tinh giao sẽ biểu diễn ở buổi tiệc tối chào đón học sinh mới có mấy lớp tương đối thảm không có ai tham gia một tiết mục nào trong đó có lớp tám lục tễ cùng chu nguyên học ở lớp bốn ngồi ở bàn cuối lớp c h u nguyên cũng không biết hưng phấn cái gì đập vai anh cậu muốn làm vài hoạt động ở tiệc tối không lần trước bị cự tuyệt tinh thần lục tễ kỳ thật có chút xa suốt song trong suy nghĩ của anh thực sự có một chút sốt ruột anh vỗ vỗ tay cậu ta toàn bộ giáo viên nhìn c h ầ m c h ầ m cậu muốn làm cái gì c h ù n g u y ê n nói thổ lộ này đưa hoa này lục tễ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vừa lúc nhìn thấy trúc tinh s a o cùng hai nữ sinh đi qua anh nhìn vài giây quay đầu nhìn ánh mắt ngớ ngẩn của chu nguyên cô ấy là kéo đàn không phải ca hát cậu đưa tặng một bó hoa không phải là có bệnh sao chu nguyên ngớ người ra nói rất đúng rất có đạo lý lục tễ đứng dậy chu nguyên quay đầu kêu cậu đi đâu thế toilet chu nguyên vội đứng lên đ ợ i tớ với nam sinh đi toilet đều là đi một đám hứa hướng dương cũng đi theo hứa hướng dương nói lục tễ cậu không phải biết đàn guitar sao cậu lên đàn một khúc đi lục tễ lười biếng mà nói trình độ sơ cấp của tớ không tính hứa hướng dương vậy là lớp chúng ta không có tiết mục nào à không có thì không có thôi lục tễ không quá để ý này nọ anh cười khẽ vừa lúc có thể ngồi xem tiết mục hay xem ai vậy chu nguyên cả lơ p h á t phơ mà cười xem nữ thần chúng ta sao hai ngày này giang đồ ở đâu cũng đều nghe được người khác bàn luận về t r ú c tinh giao anh lạnh mặt đi ở phía sau bọn họ lục tễ thít chặt cổ chu nguyên thấp giọng uy hiếp cái miệng cậu có thể ngừng nghỉ một chút không sợ người khác không biết à à tớ sai rồi cậu buông tay nhanh chu nguyên nghẹn đến mức đỏ mặt g i a n g đồ tỉnh bơ không một chút biểu hiện gì mà đi về phía trước lục tễ ngẩng đầu nhìn thoáng qua buông chu nguyên ra thứ à toàn n trường thông xuống viên đứng nhất Tinh hạng Giang hạng h tích thi học học thứ thứ hai xếp hạng 9. Giang đồ thứ h tập Trúc được Giao kỳ báo Đồ ba xếp xếp Ủy sáu họp lớp tào thư tuấn ở trên lớp biểu dương anh giang đồ hơn một tháng không đi học vậy mà thi tốt như vậy hơn nữa toán học cùng vật lý đều đạt điểm tuyệt đối các em đi học bình thường mà cũng thi chưa tốt phải cố gắng thêm một chút đi đinh hạng nhìn về phía sang đồ nói tớ không xứng ngồi cùng bàn với cậu giây tiếp theo tào thư tuấn liền tuyên bố khai giảng lâu như vậy rồi cũng chưa luân chuyển chỗ ngồi lần này thay đổi một chút dựa theo thành tích xếp hạng được chọn bàn học ngồi cùng bàn đinh hạng nhìn về phía sang đồ làm ra vẻ xuân xoe nịnh bợ nói đồ ca cậu sẽ không vứt bỏ tớ đúng không tuy rằng giang đồ là người ít nói nhưng thành tích tốt cũng tùy tiện cậu muốn làm gì thì làm bạn học ngồi cùng bàn tốt như thế đi nơi nào mà tìm ra được giang đồ liếc mắt nhìn cậu ta một cái tùy đi lê tây tây thì giống nhau xếp hạng thứ mười hai trong lớp cô đẩy đẩy t r ú c tinh g i a o cao hướng nói chúng ta ngồi ở cuối tổ bốn đi lúc trước khai giảng các cô tới chậm chỗ ngồi bị chiếm không được lựa chọn mới ngồi ở tổ hai trúc tinh g i a o cũng không thích ngồi quá gần ở phía trước ủy viên học tập lại lười chuyển dọn chỗ ngồi liền đến lượt các cô được chọn cô hỏi lê tây tây đếm ngược từ bàn thứ hai thì tốt rồi đi lê tây tây ư ư chúc t ì n h g i à o nói tớ cùng lê tây tây ngồi ở tổ bốn bàn thứ hai đếm ngược đinh hạng vừa nghe lại nhìn về phía sang đồ tiếp tục x u ô n xoe nịnh bự nói đồ ca đồ ca chúng ta cùng ngồi tổ bốn bàn cuối đi ngồi sau lưng nữ thần đó lần này sang đồ không ngẩng đầu tùy đi anh nói thanh âm không lớn không nhỏ Vừa lúc l có thể à mọi cho m người trong lớp nghe thấy nghe lớp đều i Cười hì hì, nói Tớ cùng Giang đồ, tổ bốn, ngồi ở bàn cuối Mọi người n Hạng đứng lên cùng bốn bàn h hì hì lập tức Tớ Tổ Đô đ ở lựa chọn xong liền bắt đầu dọn bàn hai nam sinh giúp t r ú c tinh sao cùng lê tây tây đem đồ từ bàn trước dọn đến bàn sau cái bàn có phần lệch giang đồ đi qua giúp cô dịch lại cho thẳng sau khi xoay người tay áo cọ qua mặt cô anh dừng một chút cúi đầu nhìn cô t r ú c tinh sao ngẩng mặt hướng theo anh cười cười cảm ơn thiếu nữ tươi cười nét mặt xinh đẹp sáng người giăng đồ nhìn chằm chằm mặt cô một lát nghiêng người đi ra ngoài không có gì bàn phía trước t r ú c tinh sao là hai nam sinh sau khi tan học tào thư tuấn vừa đi trương thịnh liền tới đây nói muốn bọn họ đổi bàn nhưng bị cự tuyệt cậu ta đen mặt bỗng nhiên lại quay đầu lại nhìn về phía giang đồ cười nhạo nói giang đồ đổi cái chỗ ngồi tôi cho cậu hai ngàn đồng thế nào chúc tinh sao nhíu mày trương thịnh cậu có phải có bệnh không ai hiếm lạ gì tiền của cậu trương thịnh nhìn giang đồ liếc mắt một cái nói không chừng cậu ta muốn thì sao giang đồ đứng lên ánh mắt lãnh đạm mà nhìn về phía trương tịnh cút đi đánh xa chúc tinh s a o một chút cậu ta vẫn là ấm ức biểu tình khinh thường kia cũng giống như lần trước ở phòng thiết bị cái từ cút đi trực tiếp chọc giận trương thịnh cậu ta liền vung tay mắng cậu cút thì có cậu có tư cách gì Dám kêu tôi cút. người bên cạnh thậm chí cũng chưa thấy rõ sang đồ ra tay như thế nào liền thấy cánh tay tương thịnh bị bẻ quặt ở sau người đâu bị ấn ở trên bàn sắc mặt sang đồ bình tĩnh thậm chí không có một chút cảm giác bị chọc giận chỉ nói một câu tôi nói rồi tôi không muốn đánh nhau ở trường học trong phòng học còn ở lại mười mấy người tất cả đều nhìn bọn họ mà khiếp sợ lớp trưởng cùng tào minh vội vàng chạy lại đem bọn họ tách ra trương thịnh tức giận đến đỏ mặt tía tai nếu không phải bị lớp trưởng cùng tào minh lôi kéo khẳng định cậu ta xông lên đánh g i a n g đồ tào minh trong lòng rất sợ giang đồ liền lôi túm người mà đem đi đinh hạng hồi phục lại tinh thần dùng vẻ mặt bị chinh phục nhìn về phía giang đồ thở dài lúc này tớ thật là bái phục đồ ca không phải chỉ nói không giang đồ không phản ứng lại rũ mắt liếc thấy ánh nhìn tựa hồ như bị kinh ngạc đến ngây người của trúc tinh giao thấp giọng hỏi bị dọa rồi không phải trúc tinh giao lắc đầu chỉ là cô nghĩ tới đêm đó đụng phải trần nghị giang đồ liền không sợ trần nghị sao có thể sẽ sợ đánh nhau với trương thịnh có lẽ giang đồ không thiếu lần cùng người đòi nợ đánh nhau giang đồ không biết cô suy nghĩ cái gì cũng không tính toán truy hỏi anh t r ầ m mặc vài giây nói không phải thì tốt giang đồ s á c h cặp lên xoay người đi ra khỏi phòng học lê tây tây mới là bị cái kia dọa ngốc chờ anh đi rồi mới hô lên trời ơi vừa rồi giang đồ thật là soái nha á ngày h Tinh mắt Trúc i đuổi a Giang Đồ chỉ cảm thấy anh có điểm theo thấy Chỉ anh đáng thương n cảm có hôm sau toàn lớp đều biết chiều hôm qua giang đồ cùng trương thịnh thiếu chút nữa đánh nhau nguyên nhân là trương thịnh lấy tiền nhục nhã giang đồ nguyên nhân chân thật chỉ có chính giang đồ biết thời tiết càng ngày càng lạnh thoáng cái đã đến tháng m ộ ư ơ i hai vào đông Trúc Tinh Giao còn chưa xác Tinh Giao tây tây, đừng nhìn lê tây tây vóc sáng chỉ dừng lại ở một m năm mươi tám thoạt nhìn tựa như tiểu nam sinh đáng yêu nhưng cô ca hát đặc biệt dễ nghe không cần mọi người chỉ muốn xem cậu thôi không phải muốn nhìn tớ đâu lê tây tây cự tuyệt một bên mang tay nghe ghé sát cô nói tớ nói cậu nghe cậu ôm đàn xe lô ngồi ở trên sân khấu tùy tiện kéo một bản nhạc mọi người đều khen hay cậu không phải làm rối cái gì tớ tuyển giúp cho cậu một người hỗ trợ đ ì n h hạng cợt nhà mà đi về phía trước tớ tới dự tuyển đây lê tây tây hướng mắt nhìn cậu ta trợn trừng cậu cậu có tế bào nghệ thuật sao thôi bỏ đi đ ì n h hạng há miệng thẩm mỹ cơ bản của anh vẫn không tốt sao anh quay đầu nhìn về phía sang đồ vậy kêu đồ ca tham gia từ sau sự kiện kia Đinh、Hạng、đối với Hạng g i a n g đồ s ư ngẩng hô l i đầu bởi vì vừa mới làm xong vật lý trị liệu mắt anh không mang mắt kính mắt đen nhánh thẳng tóc mà nhìn về phía trúc tinh g i a o trúc tinh g i a o sửng sốt một chút nâng má quay đầu lại trong áo đồng phục g i a n g đồ mặc một áo lông màu đen đường cổ cong thon dài bên cạnh dán một miếng băng keo cá nhân buổi sáng đ ì n h hạng có hỏi qua sao lại bị như thế anh nói không cẩn thận bị thương đến như thế nào mới có thể bị thương đến cổ t r ú c tinh giao không tin là anh không cẩn thận tuy rằng anh thản nhiên mặt không chút biến sắc nhưng t r ú c tinh giao cảm thấy hôm nay so với hôm trước anh càng trầm mặc đều nói âm nhạc có thể làm cho tâm hồn con người ta nảy sinh hy vọng không biết giang đồ có thích hay không cô nhìn anh bỗng nhiên cong mày lên cười đ ầ ca cậu tham gia một chút không tim giang đồ đột nhiên ngừng đập một chút